Chuyện AudioVV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Tê Du Nhất Mộng tác giả Trần Sống Nguồn Mạch Ngọc Sách Thể loại Đô Thị Võng Du Huyền huyễn Tê Du Nhất Mộng là một bộ truyện thể loại võng du, tức là thể loại game online trong tương lai. Khi đó người chơi sẽ có thể thông qua một loại thiết bị điện tử cực kỳ hiện đại để mang ý thức vào trong trò chơi. Qua đó, như tiến vào một thế giới thực tế ảo, tự mình cảm nhận chân thực hoàn cảnh bên trong trò chơi. Có trời xanh, có bầy trắng, có nước biếc, có gió thổi. Tất cả đều không khác gì so với hiện thực, thậm chí có lẽ còn tươi đẹp hơn, bởi vì nó là ảo mộng. Mặc nhiều tình tiết đối thị hay, nhân vật chính của chuyện có nick game là Đại Nhiệt. Anh là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và đang trong thời gian chờ đợi kỳ thi cao học tiếp theo tại trường. Tại thời điểm này, Công ty Thánh Đại phát hành game online tầy dù nhất mộng. Đại nhiệt lập tức mua thiết bị online, rồi lập account tiến vào với ý tưởng giải sâu. Cũng phần nào đặt cược may mắn sẽ giúp mình tìm được một cô bạn gái như yêu cầu của cha mẹ. Vậy kết quả sẽ ra sao? Cùng theo dõi câu chuyện để tìm hiểu thêm nhé!